Ánh tay của Đế Phật Y trống rỗng Và trái tim hắn cũng trống rỗng Hắn lưu về phía sau một bước Không quên chủ đề vừa rồi Chuyện kiếp trước của nàng ấy Người có thể kể cho ta không Kể bà nhà ngươi ấy Khuôn mặt xinh đẹp của Cố tế Cử Có chút lạnh lùng Ta không thích nói về ưu khuyết điểm của người khác Ngươi và nàng ta có quan hệ như vậy Sao không tự mình đi hỏi nàng ta đi Đế Phật Y im lặng Hắn nắm lấy cổ tay nàng Đang định nói gì đó Thì cô tích cửu trực tiếp hắt tay hắn ra Nhìn ra ngoài Trúc tiên sinh đã trở lại Trong giọng nói có vẻ vui mừng Đế Phất Y Cao Mày Quay đầu lại nhìn Trên không trung cách đó không xa Đột nhiên có một cánh cửa mở ra Một bóng xanh lóe lên Một người nhảy vào Đáp xuống ngay bên ngoài trận pháp Đúng là Trúc tiên sinh đã trở lại Hắn cũng cực kỳ thông minh Ra vào một lần Hắn có thể nhớ rõ trận pháp của cổ tích cử. Bóng người lóe lên, xoay tròn như bay một vòng, rồi đến trước mặt hai người cổ tích cử. Đột nhiên nhìn thấy đế phất y, sắc mặt hắn thay đổi, không thèm nhiều lời đánh một trường về phía đế phất y. Buông sư phụ của ta ra. Đế phất y sững sờ. Sư phụ! Đương nhiên, đế phất y không để cho hắn đánh trúng, khẽ hơi né, đánh sát chiêu của đối phương. Trúc tiên sinh dùng sức không nhỏ, nhưng không đánh trúng người, ngược lại đánh cho cái giường nệm êm ái của Đế Phất Y tan thành từng mảnh. Trúc tiên sinh không có ý tha người, tấn công dũng mãnh về hướng Đế Phất Y như sấm sét lôi đình. Cùng đến giờ phút này, Cố Tích Cửu mới nhận ra công phu của vị Trúc tiên sinh này mạnh đến mức nào. Rõ ràng nhìn qua là một người khá thanh tú và tao nhã, nhưng những chiêu thức hắn thực hiện là rất kiêu ngạo và độc đoán, mang theo cơn thịnh nộ của Kim Cang Trì. Mỗi chiều, mỗi thức giống như mưa rền, gió dữ. Gần như chỉ trong chớp mắt, bốn phía cuồng phong gào thét, cát vàng bay tứ tung. Rất may của tích cửu thuần di kịp thời, bằng không nàng đã bị cuốn vào chiến trường này. Cho dù không bị trưởng phong của hắn trục chết, thì cũng phải ăn mấy ngụm cát vào miệng. Công lực của vị trúc tiên sinh này cực kỳ cao. Tuy rằng hiện tại công lực của cổ tích cửu còn chưa khôi phục, nhưng nhãn lực của nàng vẫn rất tốt. Sau khi xem vài chiêu, nàng hiểu rằng công lực của trúc tiên sinh này đã đạt đến cấp bậc thượng tiên, cao hơn công lực của đế phật y hiện tại. Chẳng trách, hắn có thể đi ngang trong ma giới này. Không ai dám chọc hắn. Thì ra, công phu dưới tay hắn thật sự không hàm hồ. Nàng không nhịn được nhìn về phía đế phật y, hơi ngừng lại một chút. Công phu của đế phật y bây giờ cũng khác xa với hồi đó. Tốc độ phát triển cực nhanh khiến người ta kinh hãi. Hiện tại, linh đực của hắn là kim tiên, nhưng công phu lại vô cùng quỷ dị. Thực chất là sự kết hợp thượng vàng, hạ cám, linh tinh các loại. Có phu chú thuật, có con rối thuật, có trận pháp, có kiếm thuật. Các loại thuật pháp khiến cho người ta trở nên xuất thân nhập hóa vô cùng tuyệt vời. Khi sử dụng phu chú thuật, các loại sấm sét sẽ gầm lên, rực rỡ chói lóa, có thể làm mù mắt đối phương. Và trong sấm sét Con rối tơ xuyên qua mọi lỗ hổng và trực tiếp cuốn lấy đối thủ, khiến đối thủ không thể đề phòng. Hiển nhiên, Trúc Tiên Sinh rất cảnh giác, tiêu kỵ với con rối tơ của Đế Phất Y, lui về phía sau một bước. Phía sau liền có một trận pháp chờ hắn. Cát vàng dưới chân hắn biến thành một vòng xoáy, suýt nữa cuốn hắn vào trong đó. Khi Đế Phất Y thi triển các loại thuật pháp, chúng say đặc quỷ dị giống như một cây lưới trời. Trúc Tiên Sinh tả sung hữu đột trong lưới. Sau khi đánh một hồi Hắn cảm giác như bị mắc kẹt trong vũng lầy Tay chân bị trói Làm thế nào hắn cũng không thể thoát ra được Chiêu số của Trúc Tiên Sinh cực kỳ nhanh tựa hồ như Chỉ một chiêu là có thể nghiêng trời lệch đất Chiêu số của Đế Phất Y Lại toàn diện Khống chế Trúc Tiên Sinh chặt chẽ Không đến thời gian uống một chén trà nhỏ Trúc Tiên Sinh đã rơi vào tình thế Tiến thoái lưỡng nan Cánh tay của hắn bị con rối tơ của đế phật y cắt một nhát, một nhúm tóc hắn bị phù chú của đế phật y thổi bay. Tuy không phải là tổn thương gì lớn, nhưng lại làm mất mát lớn nhất mà Trúc Tiên Sinh phải gánh chịu trong đời. Đặc biệt lại còn ở trước mặt của Tích Cử. Chuyện này làm cho mặt mũi hắn để ở đâu đây. Trúc Tiên Sinh rất giận dữ. "Đế Phật Y, ngươi khinh ngươi quá đáng." Có bản lĩnh thì dùng đao thật, kiếm thật mà đánh một trận với ta. Đế Phất Y mím môi không nói gì, mà chỉ cho hắn nhận một sự thật. Nhân khi hắn đang nói chuyện mất tập trung, dùng lôi điện phù, đánh vào đầu hắn một phát. Một lọn tóc lớn đen như mực của Trúc Tiên Sinh bị thổi bay. Bên lỗ tai vang lên ầm ầm, rồi u đi và không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Hắn nhìn thấy môi Đế Phất Y dường như mấp máy vài lần, nói một câu gì đó, nhưng hắn lại không nghe được. Chắc không phải là lời nói hay ho gì. Trong lúc chiến đấu, hắn liếc nhìn Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu đang chăm chú nhìn bọn họ. Trong ánh mắt nhìn hắn hiện lên vẻ quan tâm, lo lắng. Trong lòng, Túc Tiên Sinh rung động, lại lần nữa thất thần, lui về đằng sau mấy bước. Hắn nhìn thấy sắc mặt Cố Tích Cửu hơi thay đổi. Dường như nàng đang hét điều gì đó, nhưng hắn không nghe rõ. Lúc hắn dựa vào khẩu hình của nàng đoán ra được, thì một chân hắn đập dẫm vào vũng lầy Không biết từ đâu xuất hiện. Nàng hét chính là cẩn thận. Trúc tiên sinh không nghe được, nhưng đế phất y lại nghe rõ ràng, chính xác. Liếc mắt nhìn Cố tích cửu. Xem ra, nàng lại coi trúc tiên sinh như bằng hữu rồi. Không, có vẻ như nàng đã thu nhận hắn làm đồ đệ và rất bảo vệ hắn. Nếu đế phất y nhớ không lầm, năm xưa Cố tích cửu cũng từng có ý muốn thu nhận hắn làm đồ đệ. Rất nhiều lần dỗ dành hắn, muốn hắn bái sư, nhưng hắn đều dứt khoát từ chối thẳng thừng. Bởi vì lúc đó, hắn đã hạ quyết tâm theo đuổi nàng và muốn nàng trở thành thê tử của mình. Hắn cũng không muốn chơi trò, sư đồ, luyến ái. Bây giờ, cuối cùng nàng đã có được đồ đệ. Nàng lập tức giống như gà mái già bảo vệ gà con. Nàng có biết tính tình trúc tiên sinh này rất biến thái không? Gia hỏa này đã từng tuyên bố rõ với bên ngoài rằng Hắn coi thường bất cứ một nữ nhân nào Trừ phi nữ nhân này có thể khiến hắn Tâm phục, khẩu phục, bái làm vi sư Thì hắn mới suy nghĩ đến việc Cưới nàng ấy làm thê Nói cách khác Trúc Tiên Sinh có sở thích Sư đồ, luyến ái 8 phần 10 là hắn có ý đồ gì đó Với cố Tích Cử Đế vật y đương nhiên biết cố Tích Cử sẽ không yêu Trúc Tiên Sinh Nhưng vừa nghĩ tới Trúc Tiên Sinh có tâm tư này với cố Tích Cử Hắn liền tức giận Hơn nữa cộng thêm ý nghĩ Trúc Tiên Sinh lợi dụng hắn không đề phòng, bắt cóc của tích cửu. Hắn lại càng tức giận hơn. Khu rừng trúc khô héo của Trúc Tiên Sinh không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện tiến vào được. Ngoại trừ Trúc Tiên Sinh ra, những người khác muốn vào rừng trúc đó cần có thời gian cụ thể. Chỉ vào một khắc chuyển giao sang giờ hợi, sử dụng thuật pháp đặc biệt mới có thể đi vào được. Đây cũng là nguyên nhân hắn phải chờ đợi đúng thời gian, chứ không phải là hắn cố ý làm bộ, làm tịch. Hắn thật khó khăn mới vào được rừng trúc. Kết quả, không thấy bóng dáng hai người kia đâu. Thay vào đó, lại phát hiện ra máu mà cô tích cửu đã ói ra. Sau một hồi kiểm tra máu đó, hắn đã biết cô tích cửu đã trúng độc. Nôn nóng Sợ nàng xảy ra chuyện gì đó. Không tiếc hao tổn linh lực, vận dụng truy trung thuật tìm kiếm chỗ nàng rơi xuống. Hắn chạy bôn ba suốt một đêm và nửa ngày mới tìm được đến sa mạc này. Chỉ cần hắn đến chậm một bước, cô tích cửu đã trở thành thứ trong bụng con rắn rồi. Đế Phất Y đi tìm người với một bụng đầy lửa giận. Thậm chí trong đầu còn có ý nghĩ muốn sẻ sống trúc tiên sinh ra. Nhưng lúc này, nhìn thấy hắn xuất hiện, còn thân cận với cô tích cửu như vậy. Lửa giận trong lòng Đế Phất Y liền dâng lên tận trời xanh. Đế Phất Y không nói lời nào, ra chiều càng hung hãn và tàn nhẫn hơn. Trước đây, Trúc Tiên Sinh đã từng giao thủ với hắn, chẳng qua khi đó Đế Phất Y không cảm thấy Trúc Tiên Sinh là một mối đe dọa, lại đánh giá cao tài năng của Trúc Tiên Sinh, cho nên trận đấu đó kết thúc với tỷ số hòa. Lần đó Trúc Tiên Sinh không được lợi lộc gì, Đế Phất Y cũng không được ích lợi gì, chỉ khiến cho Trúc Tiên Sinh có chút kiêng kỵ hắn, không đến mức gây rắc rối là được. Trúc Tiên Sinh đã đánh giá sai sức mạnh thực sự của Đế Phất Y, cho nên. Lần này hắn bị để phất y dáng cho một đòn rất thảm. Một vị kim tiên thực sự đã quây nhốt một vị thượng tiên ở nơi đó, gần như là ấn vào trên mặt đất mà đánh cho tới tả. Mặc dù dáng vẻ ăn mặc của Trúc Tiên Sinh rất quái dị, nhưng hình tượng của hắn luôn là phóng khoáng, tiêu sái, rất có tư thái, thế ngoại cao nhân, tiên phong, đạo cốt của Gia Cát Lượng. Nhưng sau nửa canh giờ, mái tóc của hắn tan tác, Nửa khuôn mặt sưng vù Quần áo rách rưới Một chân bị què Vốn dĩ tức giận Hắn muốn mắng chửi vài câu trong lúc chiến đấu Nhưng đòn tấn công của đế phất y dày đặc như mưa Hắn chỉ lỡ đãng một lát Thì sẽ bị tổn thất ngay Cho nên đanh phải ngập miệng lại Đến sau cuối Đại khái có lẽ đế phất y cũng đã tức giận đủ rồi Thế công dần dần chậm lại Rốt cuộc Trúc Tiên Sinh cũng có thể lên tiếng Đế phất y Hôm nay ngươi uống nhầm thuốc gì vậy? Mẹ nó, hắn đường đường là cao nhân ẩn sĩ. Ở trước mặt người trong lòng, lại bị đánh thành cái đức hạnh này. Hình tượng không còn, khiến cho mặt mũi hắn để ở đâu đây. Đế Phất Y xưng bá và thống trị toàn bộ ma giới. Mà ma giới vẫn cần buôn bán giao lưu với người ở thế giới bên ngoài, cũng liên lạc qua lại với nhau. Tất cả luyện Ma Y và Đế Phất Y phân phó ra thế giới bên ngoài đều xuất phát từ tay Trúc Tiên Sinh. Nói cách khác, Đế Phất Y cần có sự giúp đỡ từ Trúc Tiên Sinh. Bình thường, Đế Phất Y vẫn rất tôn trọng hắn, bây giờ lại hành hạ hắn như thế này. Xem ra là có liên quan đến chuyện, hắn đánh uyển uyển rồi. Trúc Tiên Sinh phẫn nộ. Đế Phất Y, người không cần luyện Ma Y của ta nữa sao? Vì uyển uyển đó. Có đáng giá không? Đế Phất Y cười lạnh. Bổn quân không phải vì nàng ấy. Bổn quân nhìn ngươi thì thấy rất ghét. Liên muốn đánh ngươi thôi. Vì thế lại là một đợt tấn công. Đế Phất Y tinh thông trận pháp. Chỉ cần lật cổ tay là có thể tạo thành trận pháp. Lần này hắn tạo thành một lửa trận đằng sau lưng trúc tiên sinh. Hắn muốn đốt cháy cây trúc gãy này. Trúc tiên sinh lưu về phía sau một bước và nhìn thấy mình sắp rơi vào trong lửa trận. Đi khôn vị, tiến ly cảnh. Người vẫn luôn quan sát trận chiến cố Tích Cửu, bỗng nhiên nói. Trúc tiên sinh ngẩn ra, dưới chân không nhịn được bước theo lời nói của nàng. Chẳng những tránh được trận lửa kia, còn đi vòng tới bên trái để phất y. Vừa lúc khu vực của đế phất y có một sơ hở. Trúc Tiên Sinh nhân cơ hội này đâm một kiếm ra. Thân mình Đế Phất Y đột nhiên lóe lên, nhát kiếm của Trúc Tiên Sinh đâm vào không khí. Tuy nhiên, cuối cùng Trúc Tiên Sinh cũng đã chiếm được chút cơ hội và giành được lợi thế nhỏ. Trúc Tiên Sinh nếm được vị ngọt thế thắng, cười ha ha. Sư phụ vẫn là ngài giỏi, bước tiếp theo đi thế nào? Cố Tích Cửu không nhìn hắn, đưa mắt nhìn về phía Đế Phất Y. Trúc tiên sinh vì lấy đan dược giải độc cho ta Mới đã thương uyển uyển quận chúa Người muốn báo thù cho nàng ta Thì cứ nhằm vào ta Đừng gây khó khăn với hắn Đế phất y đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng Giọng lạnh như băng Người cho rằng ta đánh hắn là vì uyển uyển Sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng Khí tức cực kỳ cường đại Áp lực mạnh mẽ hữu hình Đến mức khiến cô tích cửu khó có thể thở được Nhưng nàng không lùi lại một bước Ta nghĩ không ra lý do thứ hai. Đế Phất Y sửng sốt. Trong mắt hắn hiện lên một tia bi ai, bỗng nhiên cười ha ha. Rất tốt. Thân hình bay lên, hướng về phía Trúc Tiên Sinh bỗng nhiên đánh ra một trường. Trúc Tiên Sinh không kịp đề phòng, trường này của đối phương lại tới quá nhanh. Hắn bị một trưởng này đánh thẳng vào trên ngực trái. Ba tiếng rắc rắc rắc vang lên. Túc tiên sinh rên lên một tiếng, ba chiếc xương sườn đã bị đánh gãy. Túc tiên sinh hộc máu, che ngực lùi về phía sau, ngã thịnh xuống. Đế Phất Y ngửa đầu cười. Này cây trúc gãy, người làm uyển uyển bị thương hai chiếc xương sườn. Bồn quân cũng muốn hai chiếc xương sườn của người. Một chiếc là tính lãi. Sau này người còn dám làm tổn thương nàng ấy nửa phần. Bốn quân chắc chắn sẽ trả lại ngươi 10 phần, khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trúc tiên sinh há miệng. Cố Tích Cửu trợn mắt. Đấy phất ý không hề để ý tới hai người nữa, quay người rời đi. Sa Mạc lại trở lại yên tĩnh như vốn có, ngoài việc làm sáo độn lòng người, dường như không có gì thay đổi nhiều. Cố Tích Cửu toàn thân vô cùng đau nhức. Nàng rất muốn nằm lại trên chiếc ghế tre nghỉ ngơi một chút nhưng Trúc Tiên Sinh bị thương nặng vẫn còn ngôi đó đau đớn không thể đứng dậy nổi. Một trường kia của Đế Phất Y thực sự rất mạnh đến mức đánh sập ngực trái của Trúc Tiên Sinh. Xương sườn, suýt chút nữa chọc vào trái tim hắn. Điều này khiến cho hắn nhất thời không dám cử động. Chỉ bất lực nhìn Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu mỉm môi bước tới nối xương cho hắn. Tùy sức lực của nàng không nhiều Nhưng cũng may, kỹ thuật của nàng rất tinh xảo. Bận rộn một hồi, nàng đã nối lại ba chiếc xương sườn bị gãy hoàn chỉnh và cho hắn uống đan dược, chữa vết thương về xương cốt. Đan dược của nàng tự nhiên có tác dụng linh diệu vô cùng. Một canh giờ sau, rốt cuộc trúc tiên sinh cũng có thể đi lại mà không gặp trở ngại gì. Ngoại trừ hơi đau bên ngoài ở chỗ xương bị gãy thì hắn không cảm thấy có khó chịu gì khác. Trong lòng hắn vẫn còn tức giận. Không ngờ, hắn có thể tìm tới nơi này. Gia hỏa này cũng thật liều mạng vì muội tử bảo bối của hắn. Hừ, tới nay về sau, bổn quân sẽ không bao giờ chế tác luyện ma y cho hắn nữa. Khiến hắn không thể nào làm ăn buôn bán với người thế giới bên ngoài được nữa. Cố tích cửu ngắt lời hắn. Thôi, đừng nhắc tới hắn nữa. Thảo Dược ta nói nghe hái, ngươi đã hái được chưa? Đương nhiên. Trúc Tiên Sinh lập tức lấy ra một đống thảo dược. Cố Tích Cửu kiểm tra một lượt. Trúc Tiên Sinh rất chú đáo. Mỗi loại thảo dược đều được chọn lọc với chất lượng cao nhất và số lượng cũng đầy đủ. Cố Tích Cửu khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem tất cả thảo dược đó cất đi. Trúc Tiên Sinh vẫn có chút khó hiểu. Tại sao không luyện chế nó bây giờ? Cố Tích Cửu lắc đầu. Không cần. Chất độc trên người ta gần như đã được đẩy đi rồi, thảo dược này tạm thời chưa cần đến. Vẫn nên chờ sau khi thu thập một số dược liệu khác làm thuốc dẫn, rồi trực tiếp luyện chế đan dược giải độc, để loại bỏ hoàn toàn chất độc còn sót lại trong cơ thể ta. Trúc tiên sinh kinh ngạc. Thuốc dẫn gì? Hôm qua ngươi nên nói nốt một lần. Nói không chừng lần này ta hái được cho ngươi. Cố tích cử cười khổ. Thuốc dẫn đó cũng không phải một hai ngày là có thể hái được đâu. Nó mọc ở một nơi cực kỳ nguy hiểm. Cho dù thu hái thuận lợi, một lần cả đi cả về cũng phải mất hơn 10 ngày. Một số loại thảo dược mà Trúc Tiên Sinh thu thập cho nàng đều là để giải độc cơ bản. Nếu không phải có đế phất y đến giải độc cho nàng, nàng sẽ hướng dẫn Trúc Tiên Sinh luyện chế một số loại thảo dược để giải độc. Cũng có thể đạt được hiệu quả như hiện tại. Đương nhiên, Nếu đế phất y không tới đây kịp thời, hiện tại nàng đã táng thân trong bụng con rắn rồi, cho nên cổ tích cử vẫn cảm thấy rất biết ơn đế phất y. Nàng giải thích rất rõ ràng, Trúc Tiên Sinh hiểu ra. Rốt cuộc, thuốc dẫn đó là cái gì vậy? Trái tim của cá sấu vòng bạc Trúc Tiên Sinh khẽ nhíu mày. Hắn đương nhiên biết cá sấu vòng bạc này sinh trưởng trong đầm lầy độc nguy hiểm nhất. Đầm lầy độc có bán kính hàng nghìn dặm, khí độc phía trên đầm lầy dày đặc khiến chim chóc khó vượt qua. Ngoại trừ một số chất độc đặc biệt trong đầm lầy, những giống loài khác hoàn toàn không thể sống sót ở đó và người bình thường căn bản không thể đến gần được. Cho dù là hắn thường xuyên làm bạn với chất độc nhưng khi nhắc đến nơi đó, hắn cũng cảm thấy vô cùng nhức đầu. Có cách nào khác để loại bỏ chất độc còn sót lại trong cơ thể người không? Trúc Tiên Sinh không chịu bỏ cuộc. Cố Tích Cửu lắc đầu. Không có. Vậy bất cứ giá nào, ta cũng sẽ đi tìm Uyển Uyển, ép lấy nửa đan dược giải độc còn lại. Trúc Tiên Sinh cho rằng phương pháp này dễ dàng hơn một chút. Cố Tích Cửu lắc đầu. Ta đã nghiên cứu kỹ chất độc này của nàng ta rồi, hai loại đan dược giải độc cần phải uống trong cùng một canh giờ, một khi vượt quá cùng một canh giờ Loại đan dược giải độc kia Căn bản sẽ không có tác dụng Nói không chừng Có thể sẽ còn gây ra phản tác dụng Vậy Nếu không loại bỏ hết toàn bộ chất độc Còn sót lại trong cơ thể người Thì sẽ thế nào Ta chỉ còn sống được một năm nữa Giọng nói của cổ tích cửu bình tĩnh Nhưng sự thật năng nói ra Lại tàn khốc Trúc tiên sinh trợn mắt Rốt cuộc Hắn ưỡn ngực nói Ta đi cùng ngươi Cô tích cửu ấm áp trong lòng Được Đa tạ Trúc tiên sinh mỉm cười Ngươi đừng vội cảm ơn ta Thực ra ta cũng có kế hoạch của riêng mình đâm lệ độc này cách đây hàng ngàn dặm Ta sẽ ở bên cạnh ngươi Làm bảo tiêu cho ngươi Vừa lúc ngươi truyền thụ thuật pháp và ý thuật cho ta Người này cũng thành thật và đáng yêu ghê. Cố tích cửu nhìn đôi mắt đào hoa của hắn. Người tên thật là gì? Nếu hắn làm đồ đệ của nàng, tự nhiên nàng không thể cứ gọi hắn là Trúc Tiên Sinh. Trúc Độc Thanh Chẳng trách nơi hắn ở, những cây trúc khác đều chết héo. Quả nhiên, rất phù hợp với cái tên này của hắn. Uyển uyển nằm trên giường. Mồ hôi đầm đìa. Lưới can khôn để lại từng vết đỏ trên người nàng ta. May mắn thay lúc ấy nàng ta biết có chuyện gì đó không ổn. Mặc dù dãy rụa kêu khóc nhưng vẫn bảo vệ khuôn mặt của mình. Ngoại trừ đôi tay, những bộ phận lộ ra ngoài khác cũng không bị thương. Vết thương trông không nghiêm trọng nhưng lại vô cùng đau đớn. Dù rời khỏi chiếc lưới đã lâu nhưng cảm giác đau vẫn nhức nhối thấu xương. Nhà rột Lại còn gặp mưa suốt đêm. Đau đớn đó vừa mới dịu đi được một nửa thì trúc độc thanh xông tới một phen ta tấn dã man khiến nàng ta bị gãy hai chiếc xương sườn. Còn dùng kim nga mi của nàng ta đâm vào trên cánh tay nàng ta một phát. Nàng ta lấy đan dược giải độc ra vừa mới ăn một miếng đã bị trúc độc thanh cướp mất rồi. Nhìn bóng dáng trúc độc thanh biến mất ở cửa trên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của nàng ta lại lộ ra một ý cười lạnh Kim ngami của nàng ta vốn dĩ không có độc. Độc dược này là đặc biệt chuẩn bị để đối phó cố tích cửu, đã chuẩn bị mấy trăm năm. Hiện tại, rốt cuộc đã phát huy tác dụng. Cố tích cửu, cố tích cửu, người có khả năng chịu đựng chất độc được tạo ra bởi sự hận thù kéo dài mấy trăm năm sao? Người cũng có ngày hôm nay. Thứ ta không có, thì người cũng đừng mơ tưởng có được. đan dược giải độc này, quả thật có hai phần. Một phần là trúc độc thanh cướp đi, còn một phần khác là đặc chế. Cũng chỉ có tác dụng với chính nàng ta. Khi trúc độc thanh rời đi kinh động đến hộ vệ canh gác bên ngoài. Hộ vệ canh gác tiến vào thấy tình trạng thê thảm cả người toàn làm máu của nàng ta. Lập tức làm âm ý rồi đi bẩm báo ma quân, đi mời đại phu. Tốc độ để phất y chạy đến còn nhanh hơn cả nàng ta dự đoán trước đó. Có vẻ như Hộ vệ vừa mới chạy ra ngoài thì nghe thấy bẩm báo mà quân xá lầm. Uyển Uyển ở bên trong nín thở lắng nghe, trái tim đập loạn xạ. Nàng ta nghe thấy hộ vệ đang bẩm báo với hắn chuyện quận chúa bị tấn công. Nàng ta cho rằng thế nào hắn cũng muốn vào nhìn xem. Nhưng không nghĩ rằng nàng ta đã đợi rất lâu, đợi đến khi đại phu mời từ bên ngoài tiến vào rồi mà nàng ta vẫn không nhìn thấy bóng dáng người mà nàng ta muốn gặp. Nàng ta dọa dẫm, sẽ không cho đại phu nhìn vết thương, ép hỏi ma quân đi hướng nào. Hộ vệ kia không dám đắc tội với nàng ta, rốt cuộc nàng ta vẫn là tiểu quận chúa được sủng ái nhất của ma giới. Cho nên, hắn vẫn nói ra. Mà quân đại nhân chỉ hỏi đặc điểm của kẻ xông vào và vết thương của quận chúa, thì trực tiếp đuổi theo luôn. Có lẽ là... Có lẽ là... đi báo thù cho quận chúa trắng. Uyển Uyển nhắm mắt lại, trong lòng lạnh lẽo. Nếu hắn thật sự quan tâm nàng ta, ít nhất sẽ tiến vào nhìn nàng ta một chút. Nhưng, hắn căn bản không hề bước chân vào. Người nam nhân này lạnh lùng đến đáng sợ. Cho dù nàng ta là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng không thể nào thay đổi hay ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Hắn có thể cho nàng ta cuộc sống tốt nhất, địa vị cao quý nhất. Nhưng từ trước đến nay, không bao giờ cho phép nàng ta thực sự đến gần người hắn. Nàng ta sống mấy trăm năm, sống đã trở thành một kẻ già đời, lão luyện. Đế Phất Y sủng ái nàng ta, muốn nàng ta làm quận chúa, nàng ta tự nhiên hiểu được là vì cái gì? Nàng ta hiểu được, mình chính là một mục tiêu sống. Mặc dù Đế Phất Y sử dụng không ít thủ đoạn đen tối đối với người ngoài, nhưng vẫn đối xử với nàng ta rất quang minh, chính đại. Lúc trước, khi yêu cầu nàng ta làm quận chúa, hắn cũng đã nói rõ ràng với nàng ta. Nói hắn có rất nhiều kẻ thù, nếu nàng ta trở thành quận chúa, sẽ có người ra tay với nàng ta, coi nàng ta là điểm yếu để uy hiếp hắn. Vô cùng nguy hiểm. Hắn hỏi nàng ta có sẵn sàng nguyện ý làm hay không. Nếu nàng ta không muốn làm điều đó, hắn sẽ che giấu sự tồn tại của nàng ta, âm thầm bí mật đưa nàng ta đến một nơi non xanh nước biếc, có tôi tớ, có thị nữ. Sống một cuộc sống bình an suốt đời Mà nàng ta lựa chọn Làm quận chúa Bởi vì như vậy nàng ta mới có thể Ở bên cạnh hắn Hắn đối xử rất tốt với nàng ta Thái độ ôn hòa, sủng ái nàng ta trước mặt người ngoài Đây là sự ấm áp Mà trước đây nàng ta chưa bao giờ có được Cho nên nàng ta nguyện ý Làm cái bia ngắm này Thay hắn dẫn dụ kẻ thù Từ trong bóng tối xuất hiện Nhìn hắn tiêu diệt từng người, từng người một Nàng ta vốn cho rằng Đây là thiên trường, địa cử. Sớm muộn gì mình cũng có thể cảm hóa hắn. Nhưng không ngờ, âm hồn của tích cửu không tan mà lại tìm tới nơi này rồi. Nữ nhân kia dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có được tình yêu của hắn? Dựa vào cái gì dễ dàng cướp đi người mà nàng ta thích? Vì vậy, nữ nhân kia phải chết. Con phải chết vô cùng thế thảm mới được. Nàng ta nằm suốt một ngày, một đêm. Đang có chút lơ mơ làng màng Ánh sáng ngoài cửa tối sầm lại Có người bước vào Căn phòng của nàng ta vốn dĩ có chút lạnh lẽo Nhưng khi người này bước vào Dường như có một luồng nhiệt mạnh truyền vào Khiến nhiệt độ trong phòng Lập tức tăng lên vài độ Nàng ta mở mắt ra Ánh mắt hơi co lại Giọng run rẩy nói Đại ca Người đến chính là Đế Phất Y Hắn đứng trước giường nàng ta Cúi đầu nhìn nàng ta từ trên cao xuống, khóe miệng như cười như không, nhưng ánh mắt lại không hề có chút ấm áp. Văn Kinh La, bổn quân không phải là đại ca của ngươi. Huynh đệ ruột của ngươi là Văn Yên Ly, không phải sao? Uyển Uyển sững người, ngẩng đầu nhìn hắn. Áp lực mạnh mẽ trên người đối phương khiến nàng ta khiếp sợ, gần như không thể thở nổi. Nàng ta ấp úng. Huynh đã biết. Đế Phất Y cười nhạt. Người nghĩ, người có thể giấu chuyện của mình với ta được bao lâu? Vân Phu Nhân. Vân Kinh La nắm chặt tay trong tay áo, cố gắng tự mình biện giải. Ta... Ta thật lòng không có ý giấu giếm huynh. Ta... Ta chỉ lấy thân phận Vân Phu Nhân ở bên cạnh Diệp Linh, cũng không phải là phu thê thật sự với hắn. Ngươi có phải phù thể thật sự với hắn hay không? Không liên quan gì đến bổn quân. Đế phất y ngắt lời nàng ta. Sắc mặt vân khinh la trắng bệnh nhìn hắn. Đại ca, ta biết lúc trước ta đã lừa dối Huynh. Không nói với Huynh biết thân phận thật sự của ta. Đây là lỗi của ta. Là ta không đúng. Nhưng ta thực sự không có ý làm hại Huynh. Luôn một lòng vì tốt cho Huynh. Chưa từng làm bất cứ chuyện gì xấu đối với Huynh. Đế Phất Y lạnh nhạt nhìn nàng ta. Vậy ngươi hối lộ các thám tử bổn quân phá ra ngoài để cho bọn chúng cố ý nói Cố Tích cử và Vân Yên Lý ở bên nhau rất vui vẻ. Hai người du sơn ngoạn thủy khắp các thành phố lớn cũng là vì tốt cho bổn quân sao? Vân khinh La im lặng, sắc mặt nàng ta càng trắng hơn. Bọn họ ở bên nhau quả thực là nói cười vui vẻ. Cũng đúng là đi cùng nhau khắp các thành lớn Vân Yên Ly đi tìm Huynh. Cố Tích cửu đi cùng với hắn tìm Huynh. Huynh biết đấy. Vân Yên Ly muốn hãm hại Huynh. Huynh lại tạm thời không thể ra khỏi ma giới. Ta sợ Huynh lo lắng, cho nên mới không nói gì. Ta... ta cũng là vì tốt cho Huynh. Vậy người mượn danh nghĩa của bổn quân, muốn trúc tiên sinh chế tác hai bộ luyện ma y. Sau đó lén lút mang ra khỏi ma giới, đưa cho Vân Yên Ly, cũng là vì tốt cho bổn quân. Vân Kinh La im lặng Người mượn tên tuổi của bổn quân ra lệnh cho hộ pháp lấy 100 vạn ma tiền xây dựng một ám quán bên trong chứa đầy cơ quan cạm bẫy bắt một số người vào mật thất cho người tu luyện tà thuật cũng là vì tốt cho bổn quân Sắc mặt Vân Kinh La trắng bệch, không nói nên lời Nàng ta vốn tưởng rằng mình làm tất cả những việc này một cách vô cùng bí mật thậm chí ngay cả thị nữ tâm phúc bên cạnh mình cũng không nói cho biết Không ngờ tới Đế Phất Y đã sớm phát hiện ra chỉ là không vạch trần nàng ta mà thôi. Trong mắt Đế Phất Y hiện lên một tia diễu cợt. Vân Khinh La Sở dĩ bổn quân không vạch trần ngươi chỉ vì nể mặt ngươi đã cứu bổn quân một lần không muốn làm khó ngươi quá mà thôi. Ngươi cho rằng những gì ngươi làm thật sự có thể lừa gạt được bổn quân sao? Thực ra khi hai bộ luyện ma y kia được đưa đi Đế Phất Y đã biết chuyện rồi. Chỉ là hắn cũng muốn dụ Vân Yên Ly tiến vào Tương kế, tự kế mà thôi Còn về phần cách ám quán kia Hắn đã vào kiểm tra Người bị giam giữ bên trong là một số thuộc hạ cấp thấp của Vân Yên Ly Không phải là ma chúng Cho nên Đế Phất Y cũng không truy cứu Chỉ sai người bí mật theo dõi chặt chẽ bọn họ Vân khinh la Người cũng coi như là tỷ tỷ của Vân Yên Ly Người đi theo bổn quân là có ý đồ gì? Không có ý đồ gì cả Ta và hắn không cùng một đường. Vân Kinh La chợt ngẩn đầu, giọng điệu kích động, nói. Ta chỉ là một linh hồn của tỷ tỷ nàng, đầu thai chuyển thế. Hắn căn bản không coi ta là tỷ tỷ của hắn, chỉ là một công cụ mà thôi. Đế Phất Y nhìn nàng ta không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm nàng ta, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Kinh La đỏ bừng. Hắn căn bản không coi ta là người, chỉ muốn ta bán mạng thay cho hắn căn bản không mang đến sống chết của ta. ta không phải là người của hắn. lúc ấy ta chỉ vì bất đắc dĩ. ở tu la giới ta cũng không có thần thích gì, chỉ có thể thuận theo hắn. văn khinh la, ngươi nói huyên thuyên cũng không nói sự thật nhỉ? ngươi nói ngươi là một linh hồn của tỷ tỷ hắn đầu thai, chỉ để lợi dụng ngươi. vậy tại sao ngươi lại đầu thai đến tinh nguyệt đại lục ở hạ giới vậy? người ở đó cũng làm loạn hồ mưa gọi gió nha. Vân khinh la run người Ta Ta thật sự là đầu thai đến tinh nguyệt đại lục trước Vân tiên tử nhớ trần gian Chỉ có một linh hồn ở hạ giới Đó Chính là ta Trong mắt nàng ta hiện lên một tia hoảng sợ Mặc dù biến mất trong giây lát Nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của Đế Phất Y Quả nhiên là ngươi Ngươi ở nơi đó gọi là Vân Thành La đúng không? Lá gan cũng không nhỏ, lừa gạt bổn quân mấy lần. Thanh âm để Phất Y nhạt nhẽo, nói nhẹ nhàng bâng quơ. Tựa như chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng sau khi nói xong lại hơi nín thở chờ đợi câu trả lời của nàng ta. Lời nói của hắn như sấm sét, khiến Vân Kinh La đầu óc choáng váng. Nàng ta khẽ mở miệng. Ngài... ta... Ta không lừa ngài Ta vẫn luôn Vẫn luôn thích ngài mà Ánh mắt Đế Phất Y hơi nheo lại Ngón tay ẩn trong ống tay áo Đột nhiên nắm chặt Thắt lưng dưới chiếc áo choàng siết chặt Nhưng sắc mặt vẫn tĩnh lặng không thay đổi Thích ta Hay là thích thân phận của ta Rốt cuộc khi đó địa vị của bổn quân rất cao quý Trong đầu Vân Kinh La máu nóng dâng lên Không. Tuyệt đối không phải. Cho dù khi đó, Ngài không phải là Tả Thiên Sư Đại Nhân. Ta cũng thích Ngài. Ta thích chính là con người Ngài, chứ không phải là địa vị gì đó. Cuối cùng cũng lộ ra rồi. Tả Thiên Sư Đại Nhân. Thì ra, hắn chính là Tả Thiên Sư Đại Nhân. Rõ ràng, mọi dấu vết đã bị xóa sạch, nhưng Cố Tích Cửu vẫn mơ hồ nhớ tới, ngày ngốc tìm kiếm người đó hơn 200 năm. Thì ra, Thì ra, thật sự là kiếp trước của hắn. Đầu ngón tay đế phất y lạnh ngắt, trái tim gần như rối loạn. Hắn kim nén nhịp tim đang đập như sấm của mình, khóe môi hơi cong nhẹ. Vân khinh La Chuyện về bổn tọa, người thật sự vẫn nhớ khá nhiều. Vậy một năm trước, người cứu ta là người cũng nhận ra bổn tọa đúng không? Nhưng lại lợi dụng bổn tọa mất trí nhớ mà cứ vậy lừa gạt. Đây là cái mà người gọi là thích sao? Bình thường, Vân Kinh La ăn nói rất tật chẽ, so với vỏ tai còn cứng sán hơn. Đế phật Y tương thử nhiều lần để nàng ta nói ra, nhưng vòng vèo trước sau cũng không hỏi ra được gì cả. Lần này Vân Kinh La bị trọng thương, nàng ta rất khó chịu vì sự trừng phạt của Đế phật Y dành cho mình. Tâm trạng không ổn định, lại nhìn thấy vẻ mặt và phong thái của Đế phật Y dường như đã trở lại như trước. Hắn đã đặt câu hỏi vòng vèo rất khéo léo, điều luyện, khiến nàng ta hiểu lầm. Cho rằng hắn đã khôi phục lại ký ức kiếp trước. Cho nên mới nói ra hết Vân khinh La cắn nhẹ môi Lúc này tâm tư của nàng ta Hiện lên trần trụi trước mặt Đế phát Y Nàng ta cũng không buồn Giấu diếm nữa Đúng vậy Ta... Ta cũng không nghĩ tới Ngài sẽ đến Tù la Giới Khi đột nhiên nhận ra ngài Ta vui mừng đến Phát Điên Lúc này không mang tất cả Màu hiểm cứu ngài Thậm chí con giả chết Trong đôi mắt nàng ta lấp lánh ánh lệ. "Ta Thế sư đệ nhân, ta đã yêu ngài hai đời." Rốt cuộc, nàng ta cũng gọi ra cách xưng hô ngày xưa, run rẩy đưa tay ra, cố gắng nắm lấy ống tay áo của Đế Phật Y. Nàng ta muốn chạm vào hắn, muốn đến phát điên rồi. Thậm chí chỉ cần chạm vào một góc tay áo của hắn cũng được. Nhưng Đế Phật Y hoàn toàn không cho nàng ta cơ hội này. Hắn lui về phía sau một bước. Vân Khinh La nắm vào không khí, "Chút chút nữa." ngã từ trên giường xuống đất. Bổn quân chưa bao giờ thích ngươi." Đế Phất Y lạnh lùng nói. "Trong mắt bổn quân, ngươi không khác gì những nữ tử khác. Vân Khinh La, mặc dù ngươi cứu bổn quân là có động cơ thầm kín, nhưng bổn quân vẫn có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi không nắm chắc cơ hội này, bổn quân sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Cơ hội gì? Vân Khinh La ngẩng đầu, Đế Phất Y giơ tay ra. "Đưa phần đan dược giải độc thứ hai cho ta." Vân Khinh La cứng đờ. "Ngài đã gặp nàng ta?" "Nhiều lời. Nàng ta vẫn chưa chết." Vân Khinh La lẩm bẩm. "Người có chết rồi thì nàng ấy cũng sẽ không chết." Sắc mặt Đế Phất Y tối sầm. "Nếu không vì phần đan dược giải độc thứ hai, chỉ dựa vào mấy lời nói của Vân Kinh La, hắn đã sớm tát nàng ta bay đi rồi. Y thuật của hắn rất siêu phàm. Khi bắt mạch cho cổ tích cửu, hắn cũng đã phát hiện ra rằng có một chất độc lạ bám chặt gần tâm mạch của nàng. Khi hắn tục xuất chất độc ra khỏi người nàng, đã thử nhiều phương pháp khác nhau muốn lấy nó ra cho nàng. Nhưng kết quả đều là tốn công, vô ích. Hắn chỉ có thể khóa thứ chất độc lạ đó lại cho nàng. Tạm thời không để nó lan ra, để nàng không còn đau đớn như vậy nữa cử động của nàng cũng không bị cản trở. Đương nhiên, trong lòng hắn, còn chưa yên tâm, nên hắn đem đan dược bảo mệnh mà phụ quân hắn tặng cho hắn, lừa cố tích cửu ăn vào. Đan dược đó có công hiệu cực mạnh, có tác dụng khởi tử, hồi sinh. Cho dù người đã chết, ăn đan dược kia vào cũng có thể sống lại. Huống chi, người như cố tích cửu vẫn còn sống. Tùy đan dược không thể chữa khỏi bệnh, nhưng vẫn có tác dụng rất chắc chắn trong việc bảo vệ gân mạch của nàng khỏi bị chất độc lạ ăn mòn. Vốn dĩ của tích cửu bị trúng độc, gân mạch bị tổn thương nghiêm trọng, không thể hồi phục trở lại. Cho dù sau này có mở nó ra, chẳng những công lực của nàng sẽ mất đi hoàn toàn mà còn không tu luyện công phu được nữa. Trừ phi, nàng tư bỏ cơ thể này đi, đầu thai một lần nữa. Nhưng có hoàn năn dược bảo mệnh đó thì vấn đề này sẽ không tồn tại. Đế Phật Y nghiên cứu độc dược tuy không bằng cổ tích cử, nhưng rốt cuộc hắn có ma chủ mẫu thân Ninh Tuyết Mạch là người am hiểu sử dụng độc dược. Ninh Tuyết Mạch sợ sau này nghi tử mình sẽ phải chịu thiệt thòi, nên đã viết một cuốn sách lớn về chất độc để lại cho hắn nghiên cứu. Cuốn sách về chất độc đó bao hàm tất cả, cho nên đương nhiên cũng có rất nhiều chất độc kỳ lạ, cũng như giải pháp cho các loại chất độc khác nhau. Hắn thông minh, lại nhạy cảm với thứ này từ trong xương cốt, Sau khi hắn nghiên cứu kỹ càng về nó đã trở thành một cao thủ trong nghề. Cho nên, sau khi hắn tra xét một lúc lâu cuối cùng cũng hiểu ra thứ mà trúc độc thanh mang về cho cổ tích cửu ăn chỉ là một nửa giải dược còn có một nửa khác nữa. Đây cũng là nguyên nhân hắn vội vàng chạy về. Còn về phần đánh cho túc độc thanh một trường trước khi rời đi tất nhiên là vì câu nói của cổ tích cửu mà tức giận. Mình vì nàng Mà chạy đến gãy cả chân Nhưng nàng lại hiểu lầm rằng Hắn báo thù cho Uyển Uyển Hắn muốn nàng hiểu rằng Nếu hắn báo thù thay cho Uyển Uyển Chính là đánh gãy ba chiếc xương sườn của Túc độc thanh Đây mới là phong cách Của đế phất y hắn Nếu nàng hiểu lầm hắn chuyện này Vậy thì hắn dứt khoát làm cho nó thành thật luôn Hắn ra tay Còn có một nguyên nhân khác Túc độc thanh thích sư đồ Luyến ái, có tâm tư về cô tích cửu Hắn khiến Trúc Độc Thanh bị trọng thương cho dù ra hỏa xanh mượt này muốn làm hại cổ tích cửu. Cũng chỉ hữu tâm vô lực. Cho dù cổ tích cửu có ở bên cạnh hắn cũng rất an toàn. Tất nhiên, còn có nguyên nhân thứ ba. Hắn đã khó chịu với hỗn đản này rất lâu rồi. Ngửa tay, muốn chém thôi. Vân Kinh La lấy ra một bình đan dược. Bên trong có những viên đan dược màu xanh nhạt lắc lư đưa tới. Đây là một nửa đan dược giải độc còn lại. Dễ dàng lấy ra ngay như vậy à? Đế Phất Y cầm bình đan dược kia lên Đưa lên mũi người người. Quả thực giống như giải dược Tuy nhiên có chút cổ quái Hắn đưa tay ra Đưa cả hai phần giải dược đây cho ta Vân Kinh La ngừng một chút Cuối cùng cũng lấy một phần đan dược giải độc khác ra đưa cho hắn Một màu đỏ và một màu xanh Chúng bổ sung cho nhau một cách thú vị Đế Phất Y dứt khoát lấy kim nga mi của nàng ta ra Nói một tiếng Xin lỗi Rồi trực tiếp đâm vào trên cổ tay nàng ta một nhát Tuy chỉ là một nhát nhẹ nhàng Nhưng cũng khiến máu nàng ta bị nhiễm độc Sau đó hắn hỏi nàng ta Giải dược cần mấy viên Vân khinh la im lặng Nàng ta nhắm mắt lại Hai thứ mỗi loại một viên Đế Phất Y theo lời lấy ra hai viên đan dược đưa cho nàng ta. Nhìn nàng ta dùng viên màu đỏ trước, sau đó dùng viên màu xanh lục, rồi lại đả tọa vận hóa. Đế Phất Y cất hai loại đan dược đi, ở bên cạnh kiên nhẫn nhìn nàng ta một hồi. Một lúc sau, Vân Kinh La mở mắt ra, ánh mắt Đế Phất Y sâu như nước. Đã giải xong rồi. Vân Kinh La gật đầu, ừ một tiếng. Đế Phất Y dứt khoát kiểm tra mạch tượng của nàng ta một chút. Đương nhiên, Khi hắn bắt mạch cho nàng ta là cảm nhận mạch trên cổ tay nàng ta qua ống tay áo, chứ không chạm vào da thịt nàng ta. Mạch đập của nàng ta cho thấy chất độc trong cơ thể nàng ta thực sự đã được giải trừ. Xem ra, giải dược này là thật. Đế Phất Y thở phào nhẹ nhõm một hơi, liếc nhìn nàng ta. Tốt nhất, ngươi đừng lừa gạt bổn quân. Nếu không, ngươi sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Rồi quay lại và bước ra ngoài. Vân Kinh La nằm trên giường nhắm mắt lại, tựa hồ hoàn toàn tuyệt vọng. Sau khi để Phất Y đi ra ngoài, khóe môi nàng ta hơi cong lên. Rồi tiếng cười, ngày càng lớn dần. Cuối cùng biến thành một tiếng cười điên cuồng đầy kiêu hãnh. Đương nhiên, nàng ta cũng sợ kinh động đến người khác. Cho dù muốn cười điên cuồng cũng không dám cười lớn. Chỉ là trên lông mày, trong đáy mắt đều hiện lên một nụ cười tà ác. Nàng ta biết, Đế Phất Y sẽ đưa phần đan dược giải độc thứ hai cho Cố Tích Cửu. Nhưng thời điểm tốt nhất để ăn phần đan dược giải độc thứ hai đã qua từ lâu. Hiện tại, loại giải dược này đối với Cố Tích Cửu mà nói chính là đòi mạng. Cho dù Cố Tích Cửu còn sống, khi ăn phần đan dược giải độc thứ hai vào cũng sẽ chết. Thần tiên cũng không cứu được. Đế Phất Y, ta đối xử với người như thế, nhưng người lại tuyệt tình với ta như thế. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn người mình yêu chết trước mắt mình, nhưng lại không thể làm gì được. Đây là sự trả thù của ta đối với ngươi. Trả thù, sự nhẫn tâm vô tình của ngươi. Nàng ta cười thầm, điên cuồng, miệng lầm bẩm, cười ra nước mắt. Vui vẻ như vậy à. Một giọng nói từ tính, lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Toàn bộ lông tơ trên người Văn Kinh La nhất thời dựng đứng cả lên, chợt mở mắt ra. Thấy Đế Phất Y đứng ở cửa, ánh nắng chiếu vào toàn thân hắn như một quần sáng bạc. Tuy khuôn mặt mờ ảo, nhưng khí tức trên người lại mạnh mẽ dị thường. Máu trên mặt Vân Kinh La như rút hết. Ngươi! Ngài! Đế Phất Y chậm rãi đi tới. Cho rằng bổn quân đi rồi. Vân Kinh La, bổn quân đã cảnh cáo ngươi, đừng có dở trò nữa. Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Âm mưu của Vân Kinh La bị bại lộ, đơn giản dứt khoát nói luôn. Ngài giết ta đi, có thể kéo nữ nhân kia chôn cùng ta thì chết cũng đáng. Nàng ta đã bắt đầu có ý muốn chết rồi, không muốn sống nữa. Nàng ta cũng không tin hắn có thể làm gì được nàng ta, một người thậm chí còn không sợ chết. Đế Phất Y im lặng một lát sau đó mỉm cười. Nụ cười mê người tuyệt sắc khuynh thành Trong đôi mắt ngấn nước dường như có tia sáng nhảy múa Vân Kinh La Thì ra ngươi nghĩ ra chủ ý này Yên tâm đi Bổn quân sẽ làm cho ngươi hiểu rằng Trên đời này còn có một thứ Loại chuyện này còn đáng sợ hơn cả cái chết Hàn vùng ống tay áo lên Bên ngoài tầm cung của Vân Kinh La Liên có thêm một tầng kết giới Kết giới này có thể cách âm. Cho nên, dù Vân Kinh La có kêu gào như heo bị giết thịt, bên ngoài cũng không có người nghe thấy mà tiến vào xem. Sau đó, hắn tiến lên một bước. Vân Kinh La mở tao hai mắt nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia đau đớn. Trong nỗi đau này, ẩn chứa một sự cuồng nhiệt. Nàng ta biết, rốt cuộc nàng ta đã thực sự khiến hắn nổi giận. Hắn sẽ dụng hình, trà tấn nàng ta. Khi hắn dụng hình tra tấn nàng ta, chắc chắn sẽ dùng tay chạm vào nàng ta. Nếu dùng biện pháp này để đến gần sát da thịt của hắn, thì cũng thật đáng giá. Gần nửa canh giờ sau, Vân Kinh La giống như một đống bùn nằm lả trên giường, thân thể run rẩy không ngừng như một cái cầu bập bênh. Trồng trên người nàng ta không có ngoại thương nào, Đế Phất Y chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ vào không khí mấy chỗ. Xương cốt toàn thân nàng ta từ trên xuống dưới đau nhức như bị xé toạc. Có vô số con kiến dường như bò vào trong tủy của nàng ta. Những con kiến này chui ra chui vào trong từng khúc xương trong cơ thể nàng ta. Thích cắn chỗ này chỗ kia tủy xương của nàng ta. Đau. Cực kỳ đau. Ngứa. Cũng cực kỳ ngứa. Cái loại vừa đau vừa ngứa này khiến nàng ta muốn đâm vào tường, muốn hú lên, muốn lăn lộn. Nhưng cơ thể lại vô cùng mềm nhũn không thể động đẩy được, chỉ có thể chịu sống chung như vậy. Đế Phất Y ngồi ở một bên, không biết xách từ chỗ nào ra một bàn cờ. Nhàn nhã chơi cờ đó, cùng với tiếng hú của Vân Kinh La, quân đen giao chiến ác liệt với quân trắng. Chưa xong ván cờ, Vân Kinh La đã khuất phục. Ta... ta nói đan dược giải độc này cần phải uống cùng lúc trong cùng thời gian mới có tác dụng. Nàng ta nói ra đặc tính của loại độc dược này, giữa ánh mắt của đế phất y nói ra sự thật. Chất độc này được chế ra từ những con cổ trùng được nuôi dưỡng bằng máu của trái tim ta làm nguyên liệu chính. Với tình trạng của nàng ta, nếu muốn giải độc thì cần mươi mấy loại dược liệu kết hợp với trái tim của cá sấu phòng bạc để luyện thành thuốc giải. Đế phất y cao mày. Hắn cũng biết con cá sấu vòng bạc này sinh trưởng ở đầm lầy độc. Đầm lầy độc này rất khó tiến vào. Quan trọng hơn là đầm lầy độc này không phải ở trong ma giới mà là ở bên ngoài nhân giới. Được rồi, ta đã nói hết rồi. Nếu ngài muốn giết ta báo thù thay nàng ta thì có thể ra tay. Vân khinh La nhắm mắt lại. Nàng ta biết với tính khí của hắn cuối cùng sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng ta. Nhưng nàng ta chờ đợi hồi lâu, cũng không đợi được một kích lôi đình của đế phất y. Nàng ta kinh ngạc mở mắt ra. Thứ nàng ta nhìn thấy chính là đôi mày bình tĩnh của đế phất y. Hắn vẫn chưa đi, mà đang nhìn nàng ta như suy nghĩ gì đó. Ngài... Trong lòng nàng ta dâng lên một niềm hy vọng mong manh. Trung quy là hắn luyến tiếc nàng ta đúng không? Đế phất y nhạt nhẽo, nói. Người cũng không hoàn toàn nói thật. Vân Kinh La, ngươi biết thủ đoạn của bổn quân. Cho dù ngươi đã chết, bổn quân cũng sẽ giam cầm hồn phách của ngươi và tiếp tục đa tấn nó. Hồn phách bị đa tấn sẽ còn đau đớn hơn nhiều so với những gì ngươi mới vừa chịu đựng. Ngươi chắc chắn phải thách thức điểm mấu chốt của bổn quân sao. Lần này Vân Kinh La thật sự tê liệt. Ngài, ngài làm sao nhìn ra được? Đế Phất Y mím môi không nói lời nào, chỉ nhìn nàng ta. Vân Kinh La suy sụp. Rốt cuộc, giống như đổ đậu ra khỏi ông tre, nói hết mọi chuyện. Đúng vậy, trái tim cá sấu vòng bạc bình thường làm thuốc dẫn cũng vô ích. Cần phải tìm được con, bị cổ trùng của ta khống chế lúc trước, thì trái tim này mới có tác dụng. Làm thế nào tìm được con cá sấu vòng bạc đó? Vân khinh la nhắm mắt lại. Sau khi vào đầm lầy độc, lấy máu tươi của trái tim ta rắc vào một đầm lầy, Con thú đó sẽ tự mình đi ra. Đế Phất Y im lặng.